Chào mừng các bạn đến với tập thứ 91 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, sau một thí nghiệm thất bại gây thảm họa hàng trăm người dân vô tội bị ghép bộ phận trở thành sinh vật biến dị. Dù không biết có thể đảo ngược quá trình này không, nhưng nhóm số 54 vẫn nhận nhiệm vụ cố kêu gọi những người bị nạn về. Tuy vậy đã có rất nhiều người bỏ trốn vào núi sâu và gây ra những tài họa khác. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viện mộc giã thay thế hết lớn với đầu to Đầu to Đừng đi về phía trước nữa Phía trước có khí độc Nhưng tính tình của thằng nhóc này rất bướng bỉnh, Người khác càng cấm Hắn càng phải làm cho bằng được Thế là hắn lắc mình chui thẳng vào trong đám sông màu đen kia viên mộc giã vô cùng lo lắng Nếu có chuyện gì xảy ra Cậu không biết phải nói thế nào về lão lâm Khi quay về Trong tình huống cấp bách Cậu muốn đuổi theo Nhưng lại bị đoàn phong kéo lại chờ đây, nói rồi anh ta vượt qua viên mộc giã, chạy vào trong đám sương đen. nhưng điều làm viên mộc giã ngạc nhiên là tiểu lục đi cuối cùng lại chạy vượt qua cậu và lao về hướng đám sương đen kia. sau đó nó hằng hái, thế cái lưỡi dài ra liếm láp trong không khí. lúc này viên mộc giã mới nhìn rõ, hóa ra đám sương đen kia là một bầy muỗi đen kịt. những con muỗi này không hề nhỏ, còn to nhất cũng to bằng nắm đấm. có lẽ chỉ cần mười mấy, mấy con là đủ hút khô một người rồi. nghĩ vậy viên mộc giả không khỏi lo lắng cho sự an toàn của đầu to và đoàn phong. cậu không tự chủ được, bước nhanh về phía trước. kết quả là vấp phải một cành cây khô và bị ngã. cúi đầu nhìn, cậu thấy ớn lạnh trong lòng. cậu nhìn thấy xác của một sinh vật nửa người nửa thú dưới chân. xem ra cái tên suy sẹo này đã trở thành bữa ngon cho đàn muỗi kia. Cái cỡ của đám muỗi này đúng là hơi khác thường. Có lẽ nó đã có sự dịch chuyển vật chất với sinh vật khác. Tiếc là hiện giờ, viên mộc dã không mang theo súng phun lửa. Nếu không, cậu có thể dễ dàng đối phó với đám muỗi khổng lồ này. Lúc này, viên mộc dã đột nhiên nhớ ra chỗ thảo dược mà hách chết đã cho cậu trước khi đi. Cậu vội vàng lấy ra người thử. Mùi vị hơi gầy mũi. Không biết có đuổi được cái đám muỗi khổng lồ này không? Đương nhiên lúc này viên mục giả không lâu nghĩ được nhiều như vậy. Có được hay không, phải thử mới biết. Thế nên cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, muốn tìm một thứ gì đó để chứa thảo dược. Nhưng ở nơi hoang vu thế này, có thể tìm được thứ gì để đựng chứ. Tìm một vòng cuối cùng, chân của cái xác khô kia lọt vào tầm mắt của viên mục giả Trong sông mồ đen kịt, đoàn phòng bị lũ muỗi vây chặt. May mà anh ta đã kịp cởi áo khoác, rồi không ngừng xoay áo quanh người. Mới khiến đám mũi không đốt được Anh ta vốn định chạy vào Tìm đầu to rồi ra ngay Kết quả lại phát hiện ra những con mũi này Hình như không muốn đến gần đầu to Cho dù là chạm vào người hắn Thì cũng không hề có ý hút máu Nhưng đoàn phong không nhịn nổi nữa Anh ta chạy nhanh đến bên cạnh đầu to Muốn kéo hắn ra ngoài Nhưng lại nhìn thấy vảy xanh Thấp thoáng trên già hắn Ngay lúc đoàn phong ngây người Anh ta đột nhiên cảm thấy cánh tay trái của mình đau nhói hóa ra có một con muỗi đã đốt vào tay anh ta đoàn phong thấy thế nhanh chóng dùng áo quật mạnh vào con muỗi mặc dù cuối cùng cũng đánh bật đường nó ra thì những chỗ bị đốt ngay lập tức chảy máu đàn muỗi vô cùng mẫn cảm về máu buồn chúng đồng loạt bay về phía đoàn phong sau khi đầu to phát hiện anh ta bị đốt thì vội vàng nắm một nắm ngài ném về phía anh ta giúp đuổi đám muỗi nhưng cái đám muỗi này vừa nhìn thấy máu thì cứ như lên cơn điên, có dùng cách nào cũng không đuổi được. may là thời khắc quan trọng, viên mộc giả cầm một chiếc giày ra, đang bốc khói chạy vào trong màn sương đen. đám muỗi khi nãy còn bám giết đã tự động tản ra, dường như chúng rất sợ làn khói xanh của thảo dược bị đốt. đoàn phong nhìn chiếc giày trong tay viên mộc dã anh ta bật cười. hở, cậu nhặt đâu giữa cái giày rách này thế? Viện mộc giã thấy anh ta đã bị muỗi đốt, còn không biết xấu hổ mà cười mình, câu tức giận. Nhặt dưới chân người chết đấy, nếu tôi đến chậm một bước nữa thôi, anh cũng sẽ giống chủ nhân của đôi giày này đấy. Sau khi khói xanh tạm thời đuổi được đám muỗi, ba người mới có thời gian quan sát xung quanh. Hóa ra xung quanh đây có rất nhiều xác động vật, có lẽ chúng đều vô tình đi vào trong, sau đó bị đám muỗi này hút khô. Viên mộc dã biết hiệu quả từ việc đốt những thảo dược này không kéo dài lâu, nên vội nói với Đoàn Phong và đầu to, mau rời khỏi đây. Tiểu Lục dường như vẫn chưa ăn no, nên chưa muốn rời đi. Viên mộc dã nhìn vết thương trên tay Đoàn Phong không ngừng chảy máu, bèn bất đắc dĩ nói với Tiểu Lục. Mày không muốn đi thì cứ ở lại ăn muỗi tiếp đi, bọn tao đi trước. Sau khi ra khỏi khu rừng, viên mộc dã nhanh chóng băng bó vết thương cho Đoàn Phong, nhưng lại phát hiện dù miệng vết thương không lớn, nhưng lại không cầm máu được. viên mộc giả lo lắng. Ơi trời ơi, có lẽ nọc độc của loài mũi này có chứa thành phần chống đông máu, cho nên máu mới không ngừng lại được. Nếu như không cầm độc máu, thì vết thương không thể nào khép miệng được. Đoàn phong mắng. Bà nói chu càng to càng độc, cắn một cái thôi mà cũng ác như vậy. Trong lúc viên mộc giả đang không biết nên cầm máu cho đàn phong thế nào, thì đã thấy anh ta cầm chỗ thảo dược đang cháy dở dí vào vết thương. Cùng với tiếng xèo xèo, một mùi thịt bị đốt cháy tràn ngập trong không khí. Chiều nay đúng là hiệu quả. Vết thương vừa mới rồi, còn không ngừng chảy máu, giờ đã ngừng lại. Viên mộc dã nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng đoàn phòng lại chẳng chớp mắt lên một cái. Anh ta thấy rắc mặt cậu tái nhợt, còn ngược lại an ủi cậu. Thôi, vết thương nhỏ thế này có là gì đâu. Nằm đó ở trên chiến trường, có lần tôi bị trúng đạn vào bụng. Lúc đấy không có bác sĩ. Cũng chẳng có thuốc. Tôi chỉ có thể dùng cách này để cầm máu. Nếu không, vết thương không thể nào khép miệng lại được. cô điều cách này chỉ tôi mới dùng được thôi. Cậu không được dùng linh tinh đâu. Về phần tại sao thì không cần tôi nói chứ. Viện mộc giả đương nhiên hiểu lý do. Cho dù phải chịu tổn thương như thế nào, thì cuối cùng cơ thể đoàn phong cũng sẽ lành. Điểm khác biệt duy nhất chính là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Nếu vết thương xử lý tốt, thì thời gian kết miệng sẽ ngắn anh ta cũng đỡ vì chịu tội hơn ngược lại nếu thời gian kết miệng kéo dài thì sự đau đớn ấy người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi lúc này đầu to đứng bên cạnh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi anh còn từng tới chiến trường à Đoàn phòng đương nhiên sẽ không giải thích nhiều chỉ nói qua loa cậu học đến lớp mấy rồi có biết lịch sử nước S không sau này về chú tâm học hành vào đừng mở miệng ra là lòi cái rốt Để người ta biết cậu không có học Đầu to tự dưng bị mắng Mà chẳng hiểu gì cả Nên cũng không cái lại đoàn phong Hắn tiếp tục đi một mình về phía trước Đoàn phong thấy thế thì tức giận nói Này cậu có thể có chút kỷ luật của tổ chức không Cậu còn như vậy Khi quay về tôi sẽ nói với Triệu Linh Nhi Rằng cậu không nghe theo chỉ huy khi ra ngoài Triệu Linh Nhi đúng là Có thể khắc chế được đầu to Mặc dù ngoài miệng hắn không nói gì Nhưng bước chân đã chậm lại Viện mộc giã buồn cười, nhìn dáng vẻ kỳ quái đi về phía trước của hai người kia. Trong lòng lại nghĩ đến những giác động vật mình đã nhìn thấy trong rừng rậm. Trong đó đương nhiên không thể thiếu một phần thi thể của nhân viên phòng thí nghiệm. Có điều tình hình khỉ nãy quá cấp bách, nên cậu không có thời gian để xác nhận. Đoàn Phong thấy viện mộc giã hơi mất tập trung thì hỏi. Nghĩ gì thế? Viện mộc giã thở dài. Ấy, anh cũng nhìn thấy những cây sắc hô trong rừng rồi đấy. trong đó chỉ cần có một sinh vật có phát sinh trao đổi cơ thể với con người thì cũng có nghĩa là người đó sẽ vĩnh viễn không thể trở lại bình thường được nữa. Đơn phòng nhún vai không thể nào tránh được chuyện như thế đâu. Giống như tay Wilson kia nhỉ anh ta trao đổi cơ thể với một con bướm cho dù không bị thằng trạng đân cần lừa thì với tuổi thọ của bướm Wilson cũng không trở nổi đến khi khôi phục lại bình thường đâu. Viên Mộc Giã lo lắng nhưng sau này những người đó phải làm sao? Bọn họ sẽ phải sống như con người hay như động vật đây Đơn Phong suy nghĩ rồi bảo Ờ Điều này cần một cái nhìn vô cùng bao dung Cậu thấy Hans đó Vì cái gì mà anh ta lại quyết tâm Chọn cách sống như động vật chứ Điều đó còn chưa rõ ràng sao Lúc này đầu to ở đằng trước Đột nhiên quay lại hỏi Có đi lên đỉnh núi nữa không đoàn Phong tức giận Đến đây đến đây Cậu đi nhanh lên là được Trong lòng viên mục giã không khỏi cảm khái đầu to vừa may mắn cũng vừa bất hạnh. Bất hạnh là vì hắn không được lựa chọn xuất thân của mình từ nhỏ đã phải sống trong đường cống ngầm tối tăm ẩm ướt quanh năm không thấy ánh mặt trời trải qua cuộc sống mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Nhưng ai có thể lựa chọn xuất thân của mình chứ? Nói cách khác cho dù xuất thân tốt thì nhất định là may mắn sao? Ví dụ như đoàn phong xuất thân của anh ta cũng được coi là tốt Từ nhỏ đã là hy vọng của gia đình, là trụ cột trong mắt cha mẹ. Nhưng cuộc sống sau này của anh ta chỉ đơn giản là chim trong thù hận. Cuộc sống như vậy có thể coi là may mắn sao? Sở dĩ nói điều to may mắn là vì hắn có thể gặp được lão lâm với triệu linh nhi. Chính là vì có bọn họ đón nhận, bao dung không từ bỏ hắn, cho nên mới có đầu to của ngày hôm nay. Nếu không, hắn vẫn sẽ coi cái đám chuột biến dị ăn thịt người ở trong đường cống ngầm kia là bạn. Vĩnh viễn không thể trở thành một người bình thường Sống dưới ánh mặt trời Đương nhiên không ai biết Đầu to có cảm thấy khó khăn Khi lựa chọn như vậy hay không Bởi vì chỉ cần hắn cảm thấy mọi chuyện đều xứng đáng Thì cho dù có khó khăn hơn nữa Cũng có thể kiên cường được Đường lên núi sau đó thuận lợi hơn rất nhiều Càng lên gần đỉnh núi Hai bên đường càng có nhiều tàng đá Hình thù kỳ quái Dường như bất cứ lúc nào quái vật cũng có thể xông ra từ đằng sau những tàng đá đó. Đầu to và tiểu lục có vẻ thích ứng rất tốt với hoàn cảnh nơi này, đặc biệt là đầu to. Hắn nhảy từ tàng đá này sang tàng đá kia còn nhanh hơn là đi trên mặt đất bằng phẳng. Viện mộc dã đi phía sau cũng lời đuổi theo. Đương nhiên chủ yếu là vì cậu có muốn cũng không đuổi kịp được. Không ngờ đi một lúc, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đi chậm lại và nói với đoàn vong Hình như có điểm bất thường. Đơn phong nghiêng tai nghe ngóng. Có gì không đúng. Phía trước chẳng có âm thanh gì cả. Viện mộc dã nghe xong thì trầm giọng nói. Chính vì không có âm thanh nào mới không bình thường. Với thể trạng của tiểu lục và đầu to, trong lúc bọn họ nhảy qua nhảy lại như thế, không thể nào không phát ra tiếng động được. Đơn phong cau mày. Có phải do họ đi quá nhanh, cách chúng ta quá xa, nên không nghe thấy không? Viên mộc giã lắc đầu. Không đâu, cho dù đầu to có to gan hơn nữa, cũng biết phân biệt nặng nhẹ, nhất định sẽ không cách chúng ta quá xa. Hơn nữa, phía trước, cũng quá yên tĩnh đi. Đừng nói đến âm thanh của hai người bọn họ, ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có. Nhất định là có mai phục. Sự thật chứng minh trực giác của viên mộc giã rất chuẩn. Đầu to và tiểu lục đi phía trước, đúng là đã xảy ra chuyện, đặc biệt là đầu to. Bởi vì hắn nhảy nhót hàng giây quá Kết quả vừa nhảy qua một tăng đá hình con cóc kỳ lạ Thì lại bị một mũi thuốc mê cuột ngã Tiểu lục tới đầu to đột nhiên ngã trên mặt đất Thì vội vàng đi tới gần hắn kiểm tra Mặc dù tiểu lục nhanh chóng ý thức được xung quanh nguy hiểm Nhưng lúc đó nó đã đi vào trong tầm ngắm súng gây mê của đối phương Nên cuối cùng đương nhiên cũng ngã xuống Vì trước đó đã có sự chuẩn bị Nên viên mục giả và đoàn phong đi vòng từ bên hông đến chỗ đầu to và tiểu lục xảy ra chuyện. Hai người họ thấy có mấy tên đang dùng lưới bắt thú bọc một người một thằn lần lại. Lúc đầu viên mục giả còn tưởng đối phương là nhân viên tìm kiếm trên núi, nhầm lẫn đầu to là quái vật biến hình. Nhưng khi cậu nhìn rõ bề ngoài của mấy người kia mới xác định bọn chúng mới đúng là quái vật biến hình. Đoàn phong thì thầm Này, sao trong tay chúng lại có thuốc mây và lưới bắt thú? Viện Mộc Giã cũng thì thầm đáp lại Nhất định là cướp của nhân viên tìm kiếm rồi Vì muốn tìm những nhân viên đã lên núi cùng bọn họ Viện Mộc Giã và đoàn phong Quyết định tạm thời không cứu người vội Mà đi theo đám quái vật biến hình kia Xem bọn chúng đưa người đi đâu Kết quả lại khiến người khác vô cùng bất ngờ tổ chất thân thể của đầu to thực sự rất tốt Ngay lúc hắn vừa bị khiêng lên Thì thuốc mê hết hiệu lực Hắn thấy mình bị trói bằng lưới bắt thú thì dãy rùa mạnh, vật thế là lại bị đâm thêm trò một mũi thuốc mê nữa. Tuấn Phong thở dài, "ây da, thể trạng đúng là tốt thật, nhưng đầu óc thì không ổn lắm." Còn viên mộc dã liên tục tự nhắc nhở mình, sau khi quay về phải dãy dỗ đầu to cẩn thận, trong tình huống này nên làm thế nào mới không bị thiệt. Sau đó hai người họ đi theo đám kia đến trước một hang động bí ẩn, trông có vẻ để là nơi ẩn thân hiện giờ của bọn chúng. Có điều viên mục giả bất ngờ thấy bên ngoài cửa hang có rất nhiều xương trắng đã bị gặm sạch sẽ. Còn có một số xương người. Trong lòng cậu bỗng thê rết lạnh. Mặc dù những quái vật biến hình kia đã không còn là con người hoàn chỉnh nữa, nhưng chí ít thì bọn họ cũng đã từng là người. Thật không biết tại sao những kẻ này có thể cho thịt đồng loại vào miệng được. Vẫn biết hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn bị bản năng động vật chi phối, nhưng có thể quên mình từng là người. Nhanh như vậy sao? Viện mộc giã đang suy nghĩ miên man Thì đoàn Phong thì thầm Cậu ở đây chờ tôi Tôi vào xem tình hình thế nào đã Viện mộc giã không đồng ý Được rồi, cùng đi vào đi Nhỡ đâu gặp phải tình huống khẩn cấp Cũng dễ đối phó hơn đấy Đoàn phòng gật đầu Sau đó từ từ sơ soạn đi vào cửa hang Ngày lúc đó sắc trời đã tối đen Hai người lần sờ đi vào rồi phát hiện sâu trong hang động có ánh lửa. Xem ra dù bọn người kia đã mất hết nhân tính, thì vẫn biết sau khi trời tối phải nhóm lửa rời ấm. Đáng tiếc viêm lục dã và đoàn phong vẫn xem thường khả năng của những con quái vật biến hình trong hang. Mới vừa vào hang, hai người họ đã bị một quái vật đầu người thân khỉ trốn trong bóng tối phát hiện. May mà đoàn phong nhanh nhẹn, tiện tay với cục đá ném quả đó, đập cho nó hồn mê bất tỉnh luôn. những tiếng con khỉ đồng người rơi xuống đất vẫn đánh động đám quái vật dị dạng sâu trong hang. Thì thế viên mộc giã lập tức kéo đoàn phong trốn vào trong bóng tối. Ngày sau đó, mười mấy quái vật biến hình chạy tới gần cửa hang. Cả đám bọn chúng ngửi mồi khắp nơi trong không khí. Rõ ràng đã phát hiện có dấu vết của người ngoài vào trong này. Lúc này một con cầm đầu nói về những quái vật biến hình khác. Chắc chắn lại là người của Đăng cần Nhớ kỹ! tuyệt đối đừng đơng tay, nếu không Wilson chính là kết cục của tội bay. Trong bóng đêm viện mục rã nghề thấy đối phương nhắc tới Wilson, xem ra bọn chúng chính là những nhân viên còn lại của phòng thí nghiệm, hơn nữa còn không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Wilson. Sau khi Tiến kia nói xong, gã dẫn đám quái vật biến hình cùng chạy ra khỏi hang, nhưng theo ánh trăng, cuối cùng viện mục rã cũng thấy rõ chân dung của bọn người kia, đúng là vô cùng kỳ quặc, có đủ loại hình thù. Nhất là kẻ cầm đầu vừa nãy, mình người đuôi báo, động tác tứ chi lại cực kỳ giống chuột. Sở dĩ lời nói của gã có thể ra lệnh cho những quấy vật biến dị khác, hoàn toàn là bởi gã còn giữ được cái đầu người. Trước đây viên mục dã còn cho rằng tất cả sự dịch chuyển vật chất đều xảy ra giữa hai sinh vật, nhưng hiện giờ xem ra ba hoặc bốn cũng có khả năng. Thảo nào Hans lại chắc chắn mình không thể nào quay trở lại như mình thường. Thấy tất cả quái vật biến dị đều đã chạy ra ngoài hang. Đoàn phong quay người bước vào trong hang, định cứu đầu to và tiểu lục ra trước đã. Ai ngờ đúng lúc này, anh ta trượt cảm thấy hình như trên chân có thứ gì đó đang đồng đậy. Anh ta cúi xuống nhìn, thì thấy là một con chuột to có hoa văn ra báo. Con vật này cực kỳ hung tợn, đang định túm ống quần đoàn phong để leo lên trên. Đương nhiên anh ta sẽ không khách giáo với nó, mà nâng chân đá một cú. Vèo một tiếng, con chuột hoa văn giả báo đập lên vách hàng chết ngắt. Viên mộc giã liếc nhìn viên máu bắn tung tuế trên vách hàng. Trong lòng chợt hiện lên một cảm giác khác thường. Cậu vội quay mặt sang một bên. Mà lúc này hai người cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, phải mau chạy vào sâu trong hang để cứu người. Kết quả là họ đi vào, thấy ngoài đầu to và tiểu lục vẫn đang hôn mê, thì còn có thêm vài nhân viên lên núi tìm kiếm cùng bọn họ. Những người đó vừa thấy đoàn phong và viên mộc dã thì lập tức cố vận viẹo muốn thoát khỏi lưới bắt thú trên người. thấy vậy viên mộc giả ra hiệu bảo bọn họ im lặng. sau đó cậu và đoàn phong cùng cắt hết lưới bắt thú bằng dao quân dụng. những người khác thì còn đỡ. ngay cả tiểu lục đang trong trạng thái ngửa bụng, ra cũng tỉnh lại khi viên mộc dã đến cắt lưới bắt thú. nhưng đầu to lại bị đâm thêm một mũi nữa, thì lại mãi không tỉnh. chẳng còn cách nào khác, cậu và đoàn phong đành phải khiêng đầu to đang hôn mê lên. Và dẫn mọi người chê thẳng ra khỏi hang động Nhưng họ vừa tới cửa Đúng lúc đụng phải gã quái vật biến hình Mình người đuôi báo vừa rồi chạy trở lại Sau mặt gã đàn ông đuôi báo sành mét Và rồi là các người ở trong hang làm gì? Đơn phong hử lạnh. Anh nói xem có thể làm gì Đương nhiên là cứu người rồi Dù gì mọi người cũng từng cùng giống loài Anh thật sự ăn được vào miệng à? ai ngờ gã đàn ông đuôi báo căn bản không nghe đoàn phong nói mà tiếp tục trầm giọng hỏi: chớ cứu người ra, các người còn làm gì nữa? viên mục giả thấy trạng thái của đối phương có vấn đề nên lập tức liên tưởng đến con chuột hoa văn da báo vừa rồi bị đoàn phong đá chết, vì thế cậu muốn ngăn cản đoàn phong đừng nói tiếp nữa. ai ngờ anh ta đáp không hề nghĩ ngợi, côn đá chết một con chuột to, anh có ý kiến à? sắc mặt gã đàn ông đuôi báo thay đổi. Đương nhiên là có ý kiến Nó đã chết Anh phải đên mạng Nói rồi gã đàn ông đôi báo Ngồi sồm xuống đất bằng tư thế lạ lùng Sau đó há mồm phát ra tiếng hú Giống như con báo Nhất thời trong rừng cây xung quanh Lập tức vang lên tiếng đồng lạ Dường như đang có rất nhiều thứ tới gần họ Từ khắp bốn phương tám hướng Giờ đây đoàn phong mới hiểu được Rất có thể con chuột mình đã chết Là một động vật hoãn đổi cơ thể Với gã đàn ông đôi báo trong mặt này cho nên đối phương mới có phản ứng mạnh như vậy. Nhưng hiện giờ nói gì cũng muộn rồi, chuột chết không thể sống lại. Bọn họ phải nhanh chóng đối phó với mối nguy cơ trước mắt mới được. Ai ngờ lúc này, một người đàn ông hơi béo, đeo mắt kính nói về gã đàn ông đuôi báo. Y kê, chúng tôi lên núi là vì muốn giúp các anh. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là đồng nghiệp. Anh có cần làm đến cùng như thế không? Viện mộc dãng nghe xong thì biết, hóa ra gã đàn ông đuôi báo tên là Y kê. Cậu vội vàng hùa theo Trốn tránh không phải là cách đâu Có chuyện gì mọi người cùng đối mặt cùng nhau Rồi sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi Y kê cười lạnh Các người vừa mới đá chết Con chuột hoãn đổi cơ thể với tôi Bây giờ còn có mặt mũi nói với tôi Là sẽ có cách giải quyết được Trong lúc nhất thời không khí trở nên hơi ngợ ngập Nếu trước đấy Y kê còn ôm Một chút xíu hy vọng Rằng sẽ khôi phục lại bình thường Thì hiện giờ chắc chắn đã hoàn toàn tuyệt vọng mấy thầy viên mộc giã phản ứng nhanh, cậu vội lập tức nghi ngờ hỏi. Nhưng trên người con chuột kia không có đặc điểm nào của con người mà. Y tức tối. Những trên người nó có đặc điểm của báo đốm. Gã vừa dứt lời, một con đầu chuột mình báo đốm, tứ chi như con người, nhảy ra tới bên cạnh, nhìn chầm chầm đoàn phong bằng về mặt bực bội. Lúc này đoàn phong mới nhớ, vừa rồi anh ta thích con chuột kia hơi kỳ lạ, nhưng chuyện xảy ra đột ngột nên anh ta không có thời gian nhìn kỹ. Hiện giờ ngắm lại, hóa ra nó còn mọc ra cái đầu như báo đốm. Đây là đoàn phòng mạnh miệng. Không thể trách tôi được, trên người thu đó đâu có đặc điểm của con người. Tôi nào biết ba người các anh cùng bị hoán đổi. Thêm vào đó, không phải tay chân của anh ở trên người tên này à. Đến lúc đó hai người hoán đổi lần nữa là được rồi. Nói rồi đoàn Phong còn quay lại, nhìn về phía người đàn ông đeo kính vừa nói chuyện. Anh nói cô đúng không? Người đàn ông đeo kính hơi chột dạ gật đầu. À, đúng đúng đúng đúng Ike Các bộ phận khác trên người anh vẫn còn đấy Chắc chắn có thể quay trở lại như bình thường Tôi bảo đảm với anh Ike nói không hề khách sáo. Anh lừa quỷ hả Với trình độ của anh Mà có thể bảo đảm cái gì với tôi Cho dù câu này thốt ra từ miệng đăng cần Tôi cũng không tin huống hồ là anh Bị trần hồng Sắc mặt của người đàn ông đeo kính lúc xanh lúc đỏ Mãi không nói tiếp được lời nào Viện mộc giã thế thế đành phải nói thay cho anh ta Sự việc đã đến nước này rồi Anh cũng không thể sống mãi như vậy được Hãy về với chúng tôi đi Tôi tin mặc dù khoa học kỹ thuật hiện giờ không làm được Nhưng về sau nhất định có thể giúp anh khôi phục bình thường Ai ngờ Y kệ lại cười khổ lắc đầu hờ, hờ. Dẫu khoa học hiện giờ Có thể làm được Thì tôi cũng không thể khôi phục bình thường Bởi vì trong cơ thể tôi có virus bệnh số xuất huyết Một khi tôi biến trở lại hình dạng người, loại virus này sẽ nhanh chóng ăn mòn hệ miễn dịch của tôi. Đến lúc đó, ngắn thì 2-3 ngày, dài thì 4-5 ngày, tôi sẽ chết thẳng cẳng. Các anh cảm thấy tôi khôi phục bình thường còn có ý nghĩa gì nữa không? Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh kinh ngạc nói, chuột bạch, anh hoán đổi cơ thể với con chuột bạch mang virus ghiu, nhưng trên người nó chỉ có đặc điểm của báo đốm thôi mà. Y kê vườn cặp móng vuốt chuột của mình ra và lệnh lùng hỏi, Thế thì đây là cái gì? Viên mẫu giã thấy tình cảnh càng ngày càng căng thẳng, bên đá tiểu lục ở bên cạnh. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, mau xuống núi đi. Viên mẫu giã muốn đuổi tiểu lục đi là vì sợ lát nữa đồng bọn của Y YK trở về, có lẽ nó sẽ không đi được. Hách chết và những người dân kia là những người vô tội nhất trong chuyện này, nên Viên mẫu giã cần phải đảm bảo bọn họ có cơ hội khôi phục bình thường mới được. Tiểu lục coi như nhành trí, Nghe cậu nói xong, nó cũng không do dự mà xoay người đi ngay xuống chân núi. Ai ngờ Y Kế thấy thế, lại đột nhiên lết con báo đầu chuột bên cạnh và ra lệnh: "Cản nó lại." Báo đầu chuột lập tức phản xạ, nhưng có thể do tay chân con người làm chậm tốc độ của nó, cho nên nó cũng không phản xạ nhanh bằng Tiểu Lục, mà bị Tiểu Lục quất mạnh đuôi đánh trúng. Báo đầu chuột lập tức kêu lên thảm thiết, chạy về bên cạnh Y Kê. Y Kê tức giận cực độ, miệng lại phát ra tiếng gầm cừ không giống người lần nữa sau đó tiếng động lạ trong rừng cây xung quanh càng rõ ràng hơn thấy thế tiểu lục lập tức chạy mất không quay đầu lại đoàn phong nói với vẻ mặt đáng tiếc ôi rồi ôi lại mất đi một vị tướng tài rồi cũng không biết bao giờ cái thằng nhóc đầu to chiết tiệt nó mới tỉnh dường nhiên viên mẫu giả cũng biết ích lợi của việc giữ tiểu lục lại trong mười mấy người vừa được cứu Có lẽ chẳng có mấy ai là đối thủ của đám quái vật biến hình. Lát nữa đánh nhau không trở thành gánh nặng đã là tốt lắm rồi. Nhưng Tiểu Lục là người dẫn đường do hách chiết cử tới cho họ. Nếu nó bị làm sao thì hách chiết cũng chỉ có thể sống với cánh tay thần lằn kia thôi. Điều này thật sự không công bằng với hắn cũng không công bằng với Tiểu Lục. Cho nên viên Mộc Giã mới bảo Tiểu Lục nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này quân tiếp viện của kê cuối cùng cũng tới. Ngoài những quái vật biến hình chạy ra khỏi hang lúc nãy, thật ra còn có một số con quái vật dị dàng, hoàn toàn không có đặc điểm con người khác. Số lượng nhiều đến mức viên mục dã tê hết cả da đầu. Đoàn phong liếc mười mấy người đứng phía sau bọn họ, sau đó cố ý nghiêm trang nói với viên mục giã. Thật ra, nếu hai chúng ta rút lui, chắc không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên viên mục giã biết đoàn phong đang nói đùa thôi, nhưng những người phía sau lại lập tức hoảng sợ. người đàn ông điêu kính gần như khóc nước nở. Ôi dồi ơi các anh không thể bỏ lại chúng tôi được. bọn chúng đã không còn là người nữa rồi. này, chúng tôi mà ở lại chỉ có một con đường chết thôi. Viên mộc giả vội vàng an ủi bọn họ. Anh ấy nói đùa với mọi người ấy mà. chúng tôi sẽ không bỏ mặc mọi người đâu. Y Kê cười lạnh. ha Các anh rất có tinh thần hy sinh bản thân đấy nhỉ? Được, để tôi giúp các anh. Anh ngờ ngày sau đó gã lại đột nhiên nhìn về phía người đàn ông điêu kính. Marine, nể tình mọi người từng là đồng nghiệp, tôi có thể thả các cậu đi. Nhưng ba người này thì không đọc, bởi vì bọn họ đã hại chết con chuột hoán đổi thân thể với tôi, nên phải đền mạng. Ý của ý kế là bắt người đàn ông đeo kính và những người khác đưa ra lựa chọn, vứt bỏ ba người viên mộc dã để xuống núi, hay là ở lại cùng nhau kể vai chiến đấu. Bởi vì vừa rồi nhóm viên mộc giã đã lựa chọn rồi, cho nên giờ đến phiên nhóm người đàn ông đeo kính. Sự thật chứng minh nhân tính không thể chịu nổi thử thách. Nhóm người đàn ông đeo kính, nhìn nhau, sau đó nhào nhào nói Chúng tôi chẳng quên biết gì với bọn họ cả. Con chuột kia, do bọn họ giết, không liên quan đến chúng tôi. Thật ra, cho dù những người này đồng ý ở lại, viên mục dã và đoàn phong cũng sẽ chủ động bảo bọn họ đi. Nếu không đến lúc đánh nhau, nhất định sẽ làm vướng tay vướng chân. Nhưng từ mình nói ra là một chuyện, người khác nói ra lại là chuyện khác. Mặc dù kết quả đều như nhau, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn. Đần Phong lập tức dạ mặt, vừa rồi là ai nói không vứt bỏ và không buông tay nhỉ, nhanh như vậy đã quên mất lời mình nói rồi à? Người đàn ông đeo kính lập tức tỏ ra xấu hổ, "À, bây giờ trên người bọn tôi chẳng có vũ khí gì, có thể đi, đương nhiên là tốt nhất rồi, như vậy sẽ bớt vướng tay vướng chân các anh." Mặc dù trong lòng Viện Mộc Giả thấy hơi khó chịu nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, vì thế cậu lệnh lùng, "Lúc xuống núi nhớ phải đi vòng qua cánh rừng rậm kia, trong đó có Y kê ngất lời Đến lúc này rồi Anh còn lo lắng cho sự sống chết của người khác à Bọn họ muốn bỏ lại các anh Để tự chạy trốn đấy. Có thể sống sót xuống núi hay không Phải tùy vào số phận của chính bọn họ Nghe xong người đàn ông đeo kính Dân đầu chạy xuống chân núi Những người khác thấy thế cũng tất cả chạy theo Viện mục giã nhìn bóng dáng bọn họ Mà trong lòng dâng lên sự lo lắng Chỉ mong họ lựa chọn chính xác Lúc này Đoàn Phong liếc nhìn đầu to còn đang hôn mê, anh ta nói với Y Kê, "Nếu nói như vậy, ở đây hình như chỉ có tôi giết con chuột cưng của anh. Có phải hai người bọn họ cũng có thể đi không?" Y Kê nhìn sang viên mồm dã với nụ cười chế nhạo, "Ha, anh cảm thấy thế nào?" Nhưng viên mồm dã chẳng trúng kế của gã, đầu tiên cậu trơn mắt lườm Đoàn Phong rồi lạnh lùng đáp, "Tôi cảm thấy anh sẽ hối hận vì giữ lại bà chúng tôi." Y kê cười phá lên, ha ha ha. Ba anh đều là người bình thường, lại còn một người đang hôn mê bất tỉnh. Ai cho anh tự tin mà cảm thấy tôi sẽ hối hận chứ? Đoàn Phong nhìn xong Viên Mộc Dã, anh ta nói cũng khá có lý đấy. Chúng ta đều là người bình thường. Nếu không, hay là cậu đưa tiền gốc to con đang hôn mê này đi trước đi. Đã đến lúc này, tất nhiên Viên Mộc Dã không hơi đâu mà ở đây pha trò với Đoàn Phong cậu tức giận. Này anh ngồi bình thường ơi, muốn đi, tự anh đi đi. Cái tên ngốc to con này nặng lắm, một mình tôi không cõng nổi đâu nhá. Ý kê thấy bọn họ cay nhau ở trước mặt mình, bên vừa cười vừa nói. he <cười> he hai anh cứ tờ tờ bàn bạc, xem ai đi ai ở, không vội. viên mẫu giả thấy thái độ của gã là lạ, nên nhíu mày hỏi, ý anh là sao? Ý không đáp. chỉ quay đầu lại đá mắt với một con quái vật biến hình minh thú đầu người khác. Đối phương lập tức ngầm hiểu, dẫn mấy chục con quái vật biến hình chạy xuống núi. Thế thế lòng viên mộc giả trùng xuống, xem ra y kê vốn không muốn thả những người đó xuống núi. Mục đích gã làm như vậy, chỉ là muốn tách bọn họ ra khỏi ba người viên mộc giả sau đó tiêu diệt từng nhóm một. Viên mộc giả trầm giọng hỏi, tại sao anh nói mà không giữ lời? Y kê cười, ha <cười> ha, Tại sao tôi phải giữ lời Vì bọn họ ở. Không đáng Hân Hiện giờ thứ có thể ăn được trên núi tật lồi này ngày càng ít Nếu chúng tôi muốn sống sót Chắc chắn Cần giữ chữ một ít đồ ăn mới được Đơn phong cười khăn Hờ Vọc dáng những người đó hơi béo Chắc chắn là rất nhiều mỡ Có phải khẩu vị của các anh hơi nặng không Anh ơi Y kê tỏ về chẳng sao cả Thế thì sao Trước kia lúc ăn thịt heo Anh có chê heo béo không Đoàn phong sừng rốt Cảm thấy lời nói của đối phương có lý Không ngờ có một ngày Mình lại không bắt chệt được lời người khác Nói rồi y kỳ nháy mắt Với con báo đầu chuột bên cạnh Nó lập tức làm tư thế sẵn sàng tấn công nhóm viên mộc dã Lúc này đầu to vẫn chưa tỉnh Cậu và đoàn phong phải vừa che chở cho hắn Vừa nế tránh quái vật biến hình tấn công Hoàn cảnh thật sự đáng lo ngại Cùng lúc đó cách đấy không xa, cũng truyền đến từng tiếng thét thê thảm. Viện Mộc Giã biết chắc, những quái vật biến hình vừa mới chạy đi đã đuổi kịp nhóm người đàn ông đeo kính, xem ra không thể tránh khỏi cuộc tàn sát rồi. Mặc dù tốc độ của báo đầu chuột không nhanh bằng tiểu lục, nhưng vẫn nhanh hơn nhóm Viện Mộc dã Nó bật người lên, lao thẳng về phía đầu to còn đang hôn mê. Thì thế cậu đẩy đầu to sang một bên, sau đó rút súng ra bắn. Theo lý mà nói, với tài thiện dọa của viên mộc giả muốn bắn trúng báo đầu chuột không phải là việc khó. Nhưng bởi vì trước đấy đoàn phong đã đá chết con chuột già báo, cho nên cậu cố tình nương tay, phát súng bắn vào cạnh chân của báo đầu chuột, làm bắn tung lên mấy viên đá vụn. Tuy phát súng này không trúng vào con báo đầu chuột, nhưng cũng dọa nó giật mình, cộng thêm việc trước đó đã bị tiểu lục quất đuôi, cho nên khi nghe tiếng súng, nó nhanh chóng nhảy lên thân cây to bên cạnh. Đoàn phong đắc ý, Hờ, con mèo hoa của anh lên cây rồi. Anh có cần lên bế nó xuống không? Y Kê cũng không nói nhảm với đoàn phong mà vùng thẳng tay lên với đám quấy vật biến hình bên cạnh. Nhưng tên kia cũng đồng loạt sông tới. Lúc này đây viên mục dã không khách sáo nữa. Cậu bắn chết mấy con quái vật biến hình sông lên đầu tiên coi như giết gà dọa khỉ. Xem ai còn dám sông lên trước nữa. Suy cho cùng bọn chúng đều là động vật. Cho dù thay đổi như thế nào, bọn chúng vẫn sợ súng ống. nên lập tức thụt lùi về sau. Thật ra trong tay y kê cũng có súng, nhưng trước kia bọn họ là nhân viên thí nghiệm, vốn không biết cách sử dụng súng. Hơn nữa hiện giờ, tay chân của những người này hầu như đều không phải của mình, thật sự rất khó dùng súng. Tuy nhiên, một số ít vẫn giữ được tứ trí ban đầu nên mới có thể dùng thuốc cây mê để gây tê đầu to và tiểu lục. Nhưng mà tài bắn súng của những kẻ này ở mức trung bình, chỉ có thể bắn ở cỡ ly gần, Nếu xa hơn một chút thì cũng không biết sẽ bắn đến tận đâu. Lúc này viên mục dã thấy có một quái vật biến dị với thân trên là người, thân dưới là gấu đang đổ đầy thuốc vào súng gây mê. Cậu không hề nghĩ ngợi giơ tay bắn vỡ súng gây mê trong tay đối phương. Tiếc là đạn có hạn. Nếu bọn người kia cứ lao lên như thế này thì chẳng bao lâu nữa sẽ hết đạn. Mà vì những kẻ nửa người nửa thú này biết sợ chết, Cho nên sau khi thấy viên mộc dã nổ súng, bắn chết mấy quái vật biến hình, tất cả đều không dám dễ dàng sông lên trước nữa. Nhất thời hai bên cứ rằng có như thế, quái vật biến hình không dám sông lên, nhóm viên mộc dã cũng không thể nào lùi lại. Mãi đến khi đầu to nằm dưới đất, đột nhiên ngồi vất dậy, sau đó mờ mịt, nhìn xung quanh, giống như không hề biết mình đang ở nơi nào. Đoàn phong buồn cười nói, «Hở, thiếu gia ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!» Cậu còn ngủ tiếp nữa Thì ba chúng ta sẽ trở thành bữa ăn khuya cho người khác mất Đầu to mở màng đứng dậy Nhưng có lẽ do thuốc mê vẫn còn tác dụng Nên dù đã tỉnh lại Hắn vẫn đi lào đảo Ánh mắt cũng hơi đờ đẫn khi nhìn người khác Viên mộc giả hơi lo lắng hỏi Đầu to, cậu cảm thấy thế nào? Đầu to xua tay Không sao, chỉ hơi chóng thôi Nhìn người cứ có bóng chồng. Đơn phong lắc đầu Xong đồi chắc chắn là dùng thuốc mê quá liều nên hỏng não rồi. đầu to ồm ồm nói, này não của anh mới bị hỏng ấy. sau khi nói xong hắn lại nhìn quấy vật biến hình ở xung quanh. bọn này muốn làm gì đây? đôn phong chọc cười, muốn mời chúng ta ăn khuya ở, có điều phải tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. đầu to lúc lắc cái đầu còn hơi choáng váng. ai ra tiểu lục đâu, lấy nó làm nguyên liệu nấu ăn không phải là ngon lành rồi ư? Đơn Phong bật cười. Hờ, anh viên của cậu thả mất rồi. Nếu là tôi, tôi cũng thấy lấy tiểu lục lập nguyên liệu nấu ăn vừa sinh. Cũng không biết thịt thần lằn to như vậy có thể nhai nổi hay không. Trong mắt ý kệ việc có đầu to gia nhập hay không chẳng khác biệt là bao. Cho nên tất nhiên gã cũng không để hắn vào mắt. Nhưng không ngờ người mạnh nhất trong số ba người họ lại chính là đầu to. Hơn nữa, đoàn Phong và đầu to nói tào lao cầu được câu trăng như vậy. Thật ra chỉ là đang kéo dài thời gian. để thuốc mê trong người đầu to mau chóng tàn đi. Sự thật cũng chứng minh đầu to chịu đùa vài câu với anh ta xong, thì đầu cũng không còn choáng nữa, mắt cũng không hòa nữa, giờ chỉ còn lại cơ thể không có sức lực. Mà lúc này, tiếng hét thê thảm cách đó không xa cũng gần như ngừng lại. Viên mộc giã đoán chắc mươi mấy người kia chẳng ai có thể sống sót. Thật ra vừa rồi, nếu họ không bỏ lại nhóm viên mộc giã để chạy trước, hiện giờ chắc chắn họ vẫn còn sống. Bởi vì viên mộc giã và đoàn phong Không thể trơ mắt nhìn họ chết ở trước mặt mình Không lâu sau Mười mấy con quái vật biến hình chạy về Lúc chúng đến gần Viên mộc giã ngửi thấy ngay mùi máu nồng nặc Khi bọn chúng chạy về đến nơi Miệng đứa nào cũng ngậm một ít chân tay Đã bị cột của con người Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ Đoàn phong và đầu to tích cảnh này Mà sắc mặt vẫn như thường Nhưng viên mộc giã lại không thể nhắm mắt làm ngơ bởi vì mùi máu tanh trong không khí đang liên tục kích thích thần kinh nhạy cảm của cậu. Y Kê cười nói, ha, thật đáng tiếc. vốn định để nuôi rồi từ từ ăn. suy cho cùng, thịt để lâu sẽ biến chất. khi nhìn khuôn mặt không còn tính người của Y Kê, cuối cùng Viên Mộc Dã cũng hạ quyết tâm. cậu biết bất kể thế nào, bọn người kia cũng không thể trở lại làm người bình thường nữa. Thay vì để bọn họ tiếp tục giết chóc Chỉ bằng sớm kết thúc tất cả chuyện này Một khi cậu đã quyết định Dù có 9 con trâu Cũng không kéo lại nổi Cậu biết rõ từ tận đáy lòng Rằng những con quái vật biến hình trước mặt Đều đang nghe theo sự chỉ huy của Ike Cho nên chỉ có thể giết chết cả trước Thì mới có thể giải quyết nguy cơ Họ sẽ bị đánh hội đồng Hơn nữa Ike còn là người mang mầm bệnh Bất cứ lúc nào, gã đều có thể lây virus gây bệnh sốt xuất huyết cho người hoặc là động vật đã bị gã cắn. Cho nên diệt trừ gã thật sự là chuyện cực kỳ cấp bách. Nhưng vấn đề là trong súng của viên mục giã chỉ còn lại có một viên đạn. Mặc dù cậu chắc chắn mình có thể bắn chúng, nhưng không chắc có thể giết gã chỉ với một phát súng. Một khi Ike bị thương muốn liều cá chết lưỡi rách với họ, đến lúc đó ba người họ cũng chỉ có thể liều mạng với cái lũ này. Khi cậu đang nghĩ cách ổn định đám quái vật biến hình sau khi giết y kê, đoàn phong đột ngột nổ súng, bắn xuyên thẳng qua đầu y kê. Con báo đầu chuột lúc nãy nhảy lên cây, thấy y kê đã chết, bền nổi điên nhào về phía đoàn phong. thì thế anh ta định bắn tiếp, nhưng viên đạn trong súng lại bị kẹt vào thời điểm quan trọng. May mắn thay viên mộc dã đã nhanh tay giơ súng lên bắn viên đạn cuối cùng vào đầu con báo đầu chuột, chẳng ra cái giống gì kia. Anh ngờ nó vẫn nhào lên người đoàn phong theo quán tính, giống máu đỏ và lẫn óc trắng bắn tung tuế lên mặt anh ta. lông viên màu rã trùng xuống, vội bước đến đá văng sắc con bão đầu chuột ra. Anh không sao chứ, trên người có bị thương chỗ nào không? Đoàn phong bò dậy với vẻ mặt kinh tởm, mắng suối quẩy, sau đó nhanh chóng lấy quần áo lau máu trên mặt. Lúc này quái vật biến hình xung quanh dần dần kích động, mắt cả đám đỏ lên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ba người viên màu rã. Cũng không biết là con quái vật biến hình nào nhào lên đầu tiên. Tóm lại một trận hỗn chiến bắt đầu một cách rất ngỡ ngẩn. Đoàn phong nếm khẩu súng về phía một quái vật biến hình đang nhào vào mình. Dù không đến mức đập chết đối phương ngay lập tức, nhưng cũng đập tròn mặt nó nở đầy hoa. Viện mục dã không táo bạo như đoàn phong, cầu rút dao dỡ hứng chiến, nhanh chóng bị cuốn vào trận vật lộn với một con quái vật biến hình mình người đầu rắn. Trên thực tế, khó đối phó nhất trong số quái vật biến hình này chính là lũ đồ vận biến dị vì về cơ bản chúng vẫn giữ lại toàn bộ tính hoang dã của động vật nên khi tấn công con người điều đầu tiên chúng nghĩ đến là vồ và cắn còn những kẻ hỗn hợp người và động vật bớt việc hơn đầu tiên trước kia bọn họ đều là nhân viên làm trong phòng thí nghiệm cả về thể lực lẫn kỹ năng chiến đấu đều như cộng bún có sức chiến đấu bằng không hơn nữa hiện giờ lại hoán đổi cơ thể với động vật nên nhất thời không quen cả về cơ thể lẫn tâm lý Khiến bọn họ rất khó điều khiển cơ thể hiện tại Một cách tự nhiên Mặc dù trong người họ Có tính hoang dã của động vật Nhưng phần người cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn Đến phần động vật kia Cho nên sức tấn công tổng thể cũng không mạnh Nhưng vấn đề là số lượng nhiều không chịu nổi Đừng nói là tấn công theo nhóm Dù bọn họ lên lần lượt Cũng có thể khiến ba người viên mộng dã kiệt sức mà chết Sức chiến đấu của đầu to châu dã man Nhưng một mình hắn Đánh mười mấy quái vật biến hình cũng khó tránh khỏi bị thương. trong mấy chốc trên người hắn đã bị cào vài vết máu. còn viên mộc giả và đoàn phong mặc dù không cần lấy một đánh mười nhưng cũng đều đang miễn cưỡng chống cự. có lẽ chẳng cầm cự được mấy phút nữa. may mắn thấy vào thời khắc bấu chốt quân tiếp viện của nhóm viên mộc giả đã tới. tuy nhiên quân tiếp viện này có vẻ hơi khác so với những gì họ tưởng tượng vì bọn họ không phải là người của đan cừn mà là tiểu lục đã chạy đi trước đó và đám đồng loại thần lần xanh của nó, đám thần lần xanh đều giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng cũng giúp ba người viên mộc dã có cơ hội thở lấy hơi. nhưng trước đó đám quái vật biến hình cũng không xông lên hết, vẫn có con đứng bên ngoài xem. hiện giờ bọn chúng thấy phe thần lần xanh gia nhập cuộc hỗn chiến thì cũng xông hết lên. trong trận hỗn chiến, một vài mũi tên long vũ được bắn ra từ phía xa. giết chết một vài quái vật biến hình đang quấn lấy viên mộc dã ba người quay đầu lại nhìn hóa ra là hách chết dẫn người dân trong thôn đến để giúp đỡ hoặc có thể nói là họ cùng đi theo tiểu lục đến chẳng qua tốc độ của con người không nhanh bằng thần lành cho nên mới xuất hiện trễ hơn một chút chỉ một thoáng sau rất nhiều mũi tên lông vũ bắn vào những con quái vật biến hình thấy thế những quái vật này phiên bản hỗn hợp người và thú lập tức trốn ra sau thân cây và tảng đá Tình hình hiện tại có phần đảo ngược. Những quái vật biến hình còn lại thấy đồng bọn bên cạnh ao ao ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng sợ tới mức xoay người chạy vào trong hang. Sự việc đã tới nước này, đương nhiên nhóm viên mộc dã không thể để bọn người kia chạy trốn nên cậu cũng đuổi vào theo. Mấy người viên mộc dã đã từng vào hang động này. Lúc ấy họ không phát hiện bên trong có chỗ nào lạ thường nhưng lần này đi vào mới thấy rõ. Hóa ra đây là một cái hang lồng hang từ vị trí vốn để giam giữ đầu to, tiểu lục Và nhóm người đàn ông đeo kính Đi sâu thêm một chút vào trong Còn có một cái cửa hàng nữa Sau khi những quái vật biến hình chạy vào Thì không có động tĩnh gì Ba người viên màu giã đi đến cửa hàng rồi Cũng không nóng lòng đuổi theo Bởi vì ba người họ đều cảm thấy Có lẽ trong hàng này không hề đơn giản Nếu đây chỉ là một cái hang bình thường Chẳng phải lũ quái vật biến hình chạy vào Sẽ chỉ có một đường chết thôi sao Lúc này đám người hách chết đuổi theo đến nơi bọn họ ngờ ngỡ nhìn vào trong hang hình như đang lo lắng điều gì viên mộng giã hỏi trước đây các anh đã từng vào hang động này chưa hạch triệt lắc đầu đây là lần đầu tiên chúng tôi biết đến hang động này bởi vì từ nhiều năm trước thôn chúng tôi có một truyền thuyết từng nhắc tới rằng trên núi tật lôi có một hang quỷ bên trong có một đám ác quỷ ăn thịt người sống cho nên mọi thế hệ trong thôn chúng tôi đều không thích hang động Càng không chủ động vào viên Mộc giả ngẫm nghĩ rồi nói Nếu những kẻ đó dám vào Thì chắc chắn là bọn chúng Cảm thấy trốn ở bên trong rất an toàn Cho nên bên trong ắt hẳn có thứ gì đó có thể giữ mạng cho chúng Đã vậy, mọi người chờ ở đây Ba chúng tôi vào xem tình hình trước đã Hết gật đầu Nếu tình hình không ổn Hãy ra ngoài ngay lập tức Tôi cảm thấy những truyền thuyết về núi tật lôi Chưa chắc đã là tin đồn vô căn cứ Ba người viên mục giã mở đèn pin, từ từ đi vào cái hang tối đen yên tĩnh không một tiếng động kia. Cửa hang không to, nhưng không gian bên trong lại là một hang động tự nhiên khác. Ba người họ vừa vào, đã ngửi thấy mùi hơi nước. Điều này chứng tỏ cái hang lồng trong hang này không chỉ có không gian rất lớn, mà bên trong còn có thứ giống như hồ nước nữa. Quả nhiên ba người chưa đi bao xa, đang nhìn thấy một hồ nước bằng cớ bể bơi, Hơn nữa trong màu nước trong hồ Hình như còn khá sâu viên mộc dã soi đèn pin quanh hồ nước Phát hiện trừ một vài tầng đá Có hình dạng quái lạ Thì không nhìn thấy những quái vật biến hình Đã chạy vào trước đó Chẳng lẽ chúng đã băng qua hồ nước Chạy vào sâu hơn trong rồi Không ngờ khi cả ba người Đang nhìn xung quanh Thì bỗng nghe thấy tiếng nước ảo ảo Hình như có thứ gì đó nổi lên Từ dưới hồ nước Viện mộc dã thầm thấy căng thẳng vội vàng soi đèn pin về nguồn phát ra âm thanh Nhưng soi tới thì chẳng thấy gì cả Nhưng gợn sóng trên mặt nước vẫn còn Điều này cho thấy chắc chắn vừa rồi có thứ gì đã chui xuống nước hoặc là ra khỏi nước Nếu không mặt nước đang phẳng lặng sẽ không vô cớ có gợn sóng như vậy Viên mục dã trầm giọng nói Hai người cẩn thận một chút Nơi này hơi quái lạ Khâu giác và thính giác của đầu to khác hẳn với người bình thường Nghe cậu nói như vậy Hắn cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh trong hang Sau đó lầm bầm Ở đây thật là kỳ lạ Tôi có thể cảm nhận được trước mặt có rất nhiều sóng điện của sinh vật Nhưng trừ đá vào hồ nước Thì chẳng thấy cái gì khác Đơn phong tiền tay nhặt một cục đá lên Và nếm xuống hồ Chắc chắn những kẻ đó sẽ không vô cớ chạy vào đây đâu Hay là chúng ta đốt lửa Ở cửa hang đi Hun cho chúng chạy ra Viện mộc giã vừa định nói cách của anh ta quá tệ Nhưng chớt tới đoàn phòng nhìn về phía mặt nước bằng về mặt nghi ngờ. Cậu vội hỏi, sao vậy? Đoàn phòng nhìn sang hai người họ với sắc mặt u ám. Vừa rồi các cậu cô nghe thấy tiếng cục đá rơi xuống nước không? Tim viên mộc dã khẽ giật thoát. Đúng thế, vừa rồi đoàn phong đã nếm cục đá với sức lực không nhỏ. dưới tình huống bình thường, chắc chắn cục đá rơi xuống nước sẽ bắn bọt nước lên. Nhưng lúc này mặt nước vô cùng tĩnh lặng. như thể vừa rồi tảng đá kia đã biến mất trước khi chạm vào nước đồn phong đột nhiên nói dồn dập kỳ lạ quá chúng ta đi ra ngoài trước đã anh ngờ đúng vào lúc này xung quanh chợt vang lên tiếng đá va chạm vào nhau còn càng ngày càng dày đặc cứ như thể tất cả đá quanh hồ nước đều bị thứ gì đó lật lên đang va chạm vào nhau ngay sau đó viên mộc dã nhìn thấy một tảng đá rất gần mình đột nhiên lắc lư như mọc ra tay chân Đoàn Phong la lên kinh ngạc Đực mỡ chúng không phải đá Lúc này viện mộc giã mới nhìn rõ Hóa ra những thứ trông giống như cục đá kia Lại là một loài sinh vật có vỏ cứng trên lưng Hơn nữa không chỉ như thế Khi những hòn đá va chạm vào nhau Vỏ ngoài nhìn giống như cục đá của chúng từ từ vỡ ra Một đôi cánh nửa trong suốt giang ra ngoài Đoàn Phong lập tức hiểu ngay Tại sao vừa rồi cục đá anh ta ném đi không rơi xuống nước Hóa ra mấy thứ này biết bay Vừa rồi khi anh ta coi thứ này thành hòn đá mà nếm đi, trước khi chạm mặt nước, chúng đã giang cánh và lặng lẽ bay đi rồi. Đoàn phong kinh ngạc nói, rốt cuộc mấy thứ này là sâu hay là cóc hả? Viện Mộc Giã lắc đầu, không nhận ra được, đây ắt hẳn là giống loài hoàn toàn mới được sinh ra sau thí nghiệm dịch chuyển. Tuy nhiên tay chân của chúng trông có vẻ giống động vật lưỡng cư hơn. Lúc này có nhiều hòn đá bay lên khỏi mặt đất hơn, Chúng có thể ngừng ở giữa không chung giống như chuồn chuồn, nhưng chúng nhanh chóng tập trung quanh ba người viên mục giã, dường như cảm thấy rất hứng thú về sự xuất hiện của ba con người này. Thế vậy viên mục dã nói, đi ra ngoài trước đã, chúng ta chưa biết rõ tình hình trong này, cũng không biết liệu mấy thứ kia có tấn công hay không. Ai ngờ cậu còn chưa dứt lời, một con trong đó đã bay đến gần ba người họ, sau đó miệng con đầu tiên nhô ra một vật vừa dài vừa nhọn. Thoạt nhìn hơi giống vòi của con muỗi siêu lớn. Đoàn phong vừa nói vừa đẩy viên mục dã vừa đầu to ra bên ngoài. Màu mau, mau đi ra, chắc chắn thứ này không phải thứ tốt lành gì đâu. Cùng lúc đó những hòn đá lơ lửng ở giữa không trung đều cùng nhau bay tới vị trí của ba người họ. Cả ba dối rít chạy ra cửa hang, đoàn người hách chết ở bên ngoài đã đốt lên một đống lửa. Hắn thấy ba người viên mộc giã ra thì định bước tới hỏi thăm tình hình trong hang thế nào. Kết quả vừa liếc mắt, đã nhìn thấy thứ bay ra theo sau lưng họ, sau mặt hắn thoát cái thay đổi. Hách Triết nhanh chóng xoay người, rút củi đang cháy ra khỏi đống lửa, sau đó dơ lên múa may trước những con quái vật đang bám sát sau lưng ba người viên mộc giã. May phúc là những thứ này sợ lửa, hoặc là lần đầu tiên chúng nhìn thấy thứ vừa sáng vừa nóng như vậy, cho nên không dám tùy tiện xông tới. Ba người viên mộc giã chảy đến trước đống lửa, cung học theo hách chiết rút cùi đang cháy giúp hắn xua đuổi những con quái vật không biết tên kia có vài hòn đá không tránh kịp bị đoàn phong đốt rơi xuống đất khi loài sinh vật này trồng vó lên lúc này bọn họ mới thấy rõ chân dung của những hòn đá đó hách chiết đốt nhiên lầm bầm chân của những thứ này là của rắn lan cang viện mộc giả hỏi lại rắn lan cang là cái gì hách chiết giải thích Là một loài rắn nhỏ có bốn chân Chỉ sống dưới nước trên núi tật lôi Bình thường chúng có thập tính rất giống cá Rời nước là chết Nhưng hiện giờ không biết chúng kết hợp với cái thứ gì Mà biến thành hình dạng này Đơn phòng vừa hỏi luôn Loài rắn lan cang này có cắn người không? Hay chết lắc đầu Không cắn người Nhưng cũng không thể ăn được Nghe nói thứ này có độc Ngay cả động vật trên núi cũng không chạm vào chúng Hôn đá vừa rồi bị đoàn phong đánh rơi xuống đất Đã lật được người lại Nhưng nó cũng không nóng vội cất cánh Trái lại lệnh nhảy về phía càng chân đoàn phong Tuy anh ta né rất nhanh Nhưng vẫn bị thứ đó đâm thủng một lỗ trên ống quần Dưới tình thế cấp bách Đoàn phong giẫm nát nó Một mùi lạ nói không nên lời Lập tức tràn ngập trong không khí Đoàn phong hỏi với vẻ nghi ngờ Anh chắc mấy thứ này không cắn người chứ Hách chết nhìn đống dính nhôm nhớp dưới nền đất, sau đó đáp bằng vẻ mặt mờ mịt. Tôi cũng không chắc nữa. Lũ rắn làng càng biến dị đáng sợ hơn loài vật nhỏ trong ấn tượng của hách chết nhiều. Hơn nữa, còn vô cùng hùng hãn. Điểm chết người chính là sau khi con rắn lan cang biến dị đầu tiên tấn công bọn họ, trong đồng lại tới tấp bay ra nhiều hòn đá hơn. Đầu to dơ tay đập rớt mấy con rắn lan cang. Liên tục bay về phía mình, lực tay của hắn mạnh nên gần như cứ đập một phát là chết một con. Nhất thời cái mùi lạ lùng kia lại càng nồng hơn, hôn cho viền mộc dã Tây phát tờm. Lúc này cậu lại nhớ tới lời hách chết nói. Hắn nói rắn lan càng có kịch độc, cho nên các thế hệ người trong thôn bọn họ đều biết thứ này không thể ăn, thậm chí ngay cả động vật trên núi đều không chạm vào chúng. Chẳng lẽ rắn lan cang chính là kẻ măng mầm bệnh rút rết đầu tiên ư? Nghe đến đây, viên mộc vội la lên với mọi người. Mọi người cẩn thận, đừng để bị thứ này cắn. Chúng có thể là nguồn lây lan bệnh sốt rét đấy. Hách chiết nghi ngờ hỏi, Bệnh sốt rét là gì? Đoàn phòng lớn tiếng đáp, Chính là căn bệnh lạ khiến những người đó hôn mê và sốt cao. Sông mặt của hách chiết và những người dân hắn dẫn đến đều thay đổi. Tuy đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến cái bệnh này, nhưng lại không hề xa lạ với tình trạng bệnh đó. Lúc này rắn lan càng xung quanh đột nhiên càng tụ tập đông hơn tới tấp bay từ trong hang ra. Củi cháy mà nhóm viên mộc giả cầm trên tay sắp tắt mất rồi. Nếu thật sự không nghĩ ra cách nào rất có thể bọn họ sẽ phải bỏ mạng hết ở đây. Lúc này tiểu lục và các đồng loại của nó cũng gia nhập cuộc chiến. Chúng lấy đuôi quất liên hồi và đám rắn lang càng biến dị tới gần chủ nhân của mình để phòng họ bị chúng đốt. Nhưng mà số lượng của mấy thứ này thật sự quá nhiều. Động tác của chúng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn. Cũng may trên người đám thần lằn xanh có vậy nên cải miệng như cây kim dài của rắn lang cang không đông thủng được. Nhưng ra người thì lại khác. Chỉ cần bị chích một chút thôi là có thể dính loại virus số Z này ngay. Trong lúc hỗn loạn, viên mộc dã bông cảm thấy đầu to bên cạnh hình như hơi kỳ lạ. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy toàn thân đầu to hiện lên vảy xanh biến trở lại dáng vẻ khi lần đầu ho gầm mặt. Đoàn phong cũng hơi giật mình Xem ra hiện giờ đầu to mấy dốc hết sức Hắn giang cả hai tay Bắt lấy con nào là bóp chết con đó Nhưng dẫu vậy số lượng rắn lang càng biến dị Mà nhóm viên mộc giã phải đối mặt Cũng thật sự quá nhiều Cậu la to với đoàn phong Hồ nước Cái gì Đoàn phong nhất thời không nghe rõ Vì thế viên mộc giã lập lại một lần nữa Vấn đề nằm ở hồ nước trong hang Chắc hẳn bọn chúng đều từ trong đó mà chui ra Đoàn phòng vừa nghe bền chửi mẹ nó. Nếu có súng phun lửa thì đã rồi, chắc chắn sẽ diệt sạch cái lũ vật vãnh này. Nói như vậy nhưng thực tế là bây giờ họ chẳng có gì ngoài khẩu súng gây mê. Cứ răng dai thế này thì dù đoàn phòng và đầu to có chống đỡ được, đám hách chiết cũng không chống đỡ nổi. Rời vào đường cùng mọi người đành phải nhanh chóng lùi về phía chân núi. Nhưng muốn rời khỏi khu vực này thì phải đi qua khu rừng rậm vừa rồi. Đúng là trước có may phục sau có truy binh, mặc dù trên người nhóm hách chiết có thảo dược, có thể đuổi muỗi nhưng lúc này cũng không kịp sử dụng. Tập 91 xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.